Trường 1485, Điện Chủ Hồn Điện Âm âm, trên bầu trời, mây đen dày đặc, ánh chớp toát ra như vô số con rắn màu bạc Những tiếng sấm rền vàng vọng cả không gian Cùng lúc đó một cái cỗ khí thế mênh mông như thiên địa đang vô hình dao động Lấy đỉnh ngọn núi trước mắt làm trung tâm Lặng yên quét về bốn phía giống như gió bão dao động linh hồn thật khủng khiếp Tại chủ các của tinh vẫn các sắc mặt nhóm rực lão đều là ngưng trọng Nhìn lên dị tượng sau mình mông lực lượng linh hồn tạo thành, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ rung động vô cùng. Lực lượng linh hồn cảnh giới thiên cảnh đại vi mãn cự nhiên lại cường hãn như thế. Điều viễn bây giờ chỉ bằng vào linh hồn lực thôi đã có thể chống đỡ được một tên nhị tinh đấu thánh rồi. Đại trưởng lão của tiểu nan tháp trầm chậm, chậm nói. Tự Nghiên đứng một bên cũng kinh ngạc vô cùng, thái hư cổ lang tộc Tuy cường hãn vô cùng, nhưng về mặt linh hồn lực thì đúng là yếu thế. Bởi vậy mặc dù là mạnh đến thế nhưng dưới loại dao động, tình linh hồn mạnh mẽ cũng cảm thấy rung động không thôi. Theo truyền thuyết, nếu có thể tiến vào đế cảnh thì linh hồn sẽ đạt đến bất tử bất diệt. Đến cả khi bị người khác đánh tan hồn vách. Nhưng nếu muốn sống lại, những cái phần tử của linh hồn vẫn có thể ngừng tụ lại, trọng sinh thêm một lần. Tuy thiên cảnh đại viên mãn còn kém cảnh giới đến cảnh kia rất nhiều nhưng mà uy lực của nó mạnh hơn thiên cảnh hậu kỳ rất nhiều. Sực lão nói với một sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Một khi linh hồn đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn thì không còn sự khác biệt với bản thể. Một khi liên thủ với bản thể linh hồn được phân hóa ra cùng nhau kháng địch. Sự ăn ý đó không có gì có thể so sánh. uy lực không chỉ là tăng gấp bội thôi đâu. Đại trưởng lão đàn tháp cười nói trong nét cười ẩn chứa một sự hâm mộ. Trước khi linh hồn đạt tới cảnh giới Thiên cảnh Đại Viêm mãn, linh hồn vẫn là vô cùng yếu ớt, bình thường cũng không thể triệu hoán ra chiến đấu. Dù sao một khi linh hồn bị thương thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, chỉ khi linh hồn đạt tới cảnh giới Đại Viêm mãn thì nó sẽ tồn tại ở một dạng thật thể có được lực lượng riêng của nó không hề thua kém bản thể chút nào. Lực phòng ngự mạnh mẽ của nó làm cho đối phương phải líu lưỡi, liên thủ với bản thể uy lực tăng lên vô cùng thiên cảnh đại vi mãn mặc dù vẫn nằm trong phạm trù của thiên cảnh nhưng nếu so sánh với cảnh giới hậu kỳ đúng là khác biệt một trời một vực ở một trình độ nhất định linh hồn lực đạt tới cảnh giới đại viêm mãn thì mình có sẽ sẽ có thể một cái đồng đội chiến đấu vô cùng an ý và lại thực lực người đồng đội này được quyết định bởi chính thực lực bản thân cho cách khác có thêm một cái đấu kỹ phân thân như tam thiên lôi huyễn thân nhưng nói cho cùng thì xét về cô đọng của phân thân Hay là mặt khác như uy lực chiến đấu Thì phân thân của tàm thiên lôi huyễn thân Không thể nào đạt được đến trình độ ngưng thực Như linh hồn phân thân Qua cảnh giới đại phi mã được Linh hồn vô hình Chỉ như một luồng hơi nước Dưới lạn mây đèn nhẹ nhẹ dày đặc Lan tỏa ra khắp tinh giới Từng gốc cây ngọn cọ đều được Chiết xạ vào trong đại não của tiêu viêm Trong khoảng cách đó Hắn có thể cảm nhận được bất cứ một dao động cảm xúc Nhỏ nhất của bất cứ ai Thậm chí là dao động bên trong Hắn có thể biết được ngày ấy đang suy nghĩ gì trong lòng Đây là một loại điều khiển kỳ dị Nhìn rõ lòng người thủ đạn đáng sợ như thế Tiêu viêm cực nhiên lại làm được Khi mới ở cạnh giới tiên cảnh đại viêm mãn Đây chính là tiên cảnh đại vi mãn sao Lòng tiêu viêm vang lên những cái tiếng thì thảo liên hồi Hắn có thể cảm nhận được sự các biện So với bản thân lúc trước Nếu ví linh hồn lúc trước quán là một tiếu liên đang phát triển Thì linh hồn quán hiện tại chính là một tráng niên thần kình bách chiến với lợi khí trong tay, xì xì dưới sự điều khiển của tiêu viêm dao động linh hồn vô hình quách tán ra như thủy triều trong chớp mắt đã tràn ngập khắp tinh giới lấy một loại tốc độ nhanh như điện lan ra không tới một phút mọi vật khắp 1.000 ngàn dặm xung quanh tinh vẫn cát được phản chiếu trong đại não của tiêu viêm không những thế tốc độ dao động của nó chưa hề chậm đi ngược lại tiếp tục tăng cao những dao động vô hình này đã qua khắp mọi người ngoài một số kẻ có linh hồn tương đối nhạy cảm có thể cảm giác được hơi lạnh người thì dù là cường giả đến đấu tôn định phong cũng không hề biết rằng nhất cử nhất động của mình đều bị người khác quan sát dao động linh hồn tiêu viêm khuếch tán tới ngàn dặm trên đường cũng gặp một số linh hồn không kém thậm chí ở một số ngọn núi sâu không giấu chân người còn ngẫu nhiên cảm giác được có một vài linh hồn đang nhìn mình hiển nhiên phát hiện ra dao động linh hồn của hắn Trung châu quả thật là trốn ngọa hổ tàng long Giao động linh hồn của Tiêu Viêm vẫn lan ra hết sức nhanh chóng, khi Tiêu Viêm đang chuẩn bị thu hồi lại thì một cảm giác khô nóng mãnh liệt khác thường truyền ra từ linh hồn quán, lập tức tâm thần liền động, linh hồn lao tới nơi khô nóng kia nhanh như chớp, tốc độ khuếch tán linh hồn tăng mạnh, chỉ mấy lần hô hấp tiến đến chỗ khô nóng kia. Nơi này là một cái vùng núi non trùng điệp, nhưng ở trên không trung lại truyền đến một cái cảm giác vặn vẹo quái dị, mơ hồ có một luồng ánh sáng trắng Thẩm thấu từ bên trong. Khi TVM đem linh hồn của mình tiếp xúc với luồng quang mang màu trắng sữa kia, với cảm giác nóng bỏng, đột nhiên chuyển ra từ sâu trong linh hồn. Đây là cảm giác bỏng rát xuất hiện khiến cho viêm ngẩn ngơ trong chốc lát. Trong linh hồn của hắn dung hợp năm loại dị hoạt những cái dị hoạt bình thường hoàn toàn không thể làm cho hắn nóng được như thế, chứ đừng nói là nóng rát. Phanh phanh. Trong lúc tiêu viêm còn đang khiếp sợ thì đốm sáng trong đầu của hắn được từ cổ đồ tịnh liên yêu họa đột nhiên chấn động kịch liệt. Lòng tiêu viêm chợt như hiểu ra điều gì vô cùng chấn kinh. Nhìn với nơi không gian vặn vẹo kia đầu hắn có tiếng thi thầm. Đây chính là lời tịnh liên yêu họa hàng thế. Chỉ có tịnh liên yêu họa mới có thể làm cho đốm sáng không động đậy từ trước tới giờ trong đầu tiêu viêm xảy ra biến hóa như vậy. Chỉ có tịnh liên yêu họa mới có thể làm cho tiêu viêm cảm thấy nóng rát như vậy khi có làm loại dị họa hộ thân. Ấm trong lòng tiêu viêm đang dậy sóng đột nhiên một cái vùng không gian chợt dao động một cỗ dao động linh hồn vô cùng mênh mông bùng phát từ không gian đầm ầm một nhát cực mạnh vào linh hồn đang dao động của tiêu viêm và chạm linh hồn vô cùng kinh khủng khiến cho hắn không kịp trở tay vô vàn tiếng ông ông không ngừng vang trong đầu thậm chí đầu óc còn mị muội một chút ai tiêu viêm phản ứng rất nhanh chỉ nháy mắt sau khi bị công kích lấy lại tinh thần linh hồn vội vàng thu về đồng thời gầm một tiếng theo đó truyền ra luồng công kích kia có thể làm cho hắn bị thương hiển nhiên Linh hồn lực của đối phương không hề yếu hơn hắn bao nhiêu cả. Người là tên tiểu bối tiêu tộc tiêu viêm phải không? Khi nghe được giọng nói bình thản chuyển xa từ hư không, Tiêu viêm hơi kinh ngạc trong lòng, đồng tới linh hồn phát ra dao động, đáp lời: "Các hạ là ai? Vì sao công kích ta? Xem ra căn nguyên linh hồn máy nhân điện thu thập được đã bị người cắn nuốt, nếu không thì người không thể đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại vi mãn này được. Không hổ là người có thể khiến cho hồn điện ta thất bại mấy lần, cũng có mấy phần sống tác phòng của tên tiêu hiền kia." Thần bí nhân kia vẫn chưa trả lời Câu hỏi của tiêu viêm Giọng nói bình tĩnh không buồn không vui Chậm rãi truyền vào đầu tiêu viêm Người là điện chủ hôn điện Linh hồn tiêu viêm chuyển xa Những cái dao động kịch liệt đắp lời Trong hồn điện người có thể tu luyện đến cảnh giới này Ngoài vì điện chủ hôn điện chưa từng lộ diện ra Thì còn người nào khác nữa Vốn ta định đợi sau khi Tịnh liên họa xuất thế mới giải quyết một thể Thế nhưng người lại dám nhìn trộm lời yêu họa xuất thế này Nếu vậy người theo bạn điện chủ về hồn điện đi thôi, bạn nguyên linh hồn của hồn điện ta không phải bất cứ kẻ nào có thể hưởng sưu thụ được đâu. khi giọng nói ấy tắt ngấm thì tiêu viêm cảm thấy cả vùng thiên điện nơi đây giống như là cầm cố trong ngáy mắt, thậm chí linh hồn lực quán đều xuất với hiện vẻ chi trệ. linh hồn lực của người rất mạnh nhưng đáng tiếc bản thể lại quá yếu, hư không xuất hiện trận trận dao động. trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay hắc ám lớn chừng trăm trượng, hướng về phía linh hồn tiêu biêm chụp lấy hồn diệt sinh lấy bối cảnh của người mà lại ra tay với một đứa tiểu bối thật là quá rồi khi bàn tay khổng lồ đang chụp tới tiêu viêm thì một giọng nói giả lùa vang lên một cái bàn tay khổng lồ cũng thành hình trên không hai tay chụp vào nhau tạo thành một cơn bão linh hồn lập tức phá tan giam cầm của phiến thiên địa lão quỷ đúng là người đang giòm ngó tới tịnh liên yêu hoạn này bị ngăn cản trong hư không truyền đến tiếng quát của điện trụ hồn điện ta chỉ không muốn nó rơi vào tay hồn điện các người mà thôi âm thanh giả lùa chậm rãi vang lên người rời khỏi chỗ này đi. lúc giam cầm vùng thiên địa vỡ tan thì lòng tiêu viêm cũng vang lên thanh âm giá nuốt kia. chợt hắn níệt cảm giác được linh hồn của mình bị gõ mạnh một cái, nhành như chớp trong vài hơi thở linh hồn hắn đã bị đẩy lại trong đầu, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh. khi linh hồn tiêu viêm trở về bản thể trên bình nguyên, cách tình vẫn các trưởng mấy vạn dặm, một đầu thanh ngưu đang chậm chậm gặm cỏ trên lưng có một mục đồng chừng mười tuổi đang ngồi, mục đồng chậm rãi ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía tây bắc xa xôi. Tài mắt trong suốt tràn ngập vẻ tăng thương, như nhìn tỏ cả thế gian. Yêu hỏa xuất thế, không tránh được một phen tranh đoạt kinh thiên rồi. Tiếng thở dài non nớt của một đồng vang lên Tay vông cây soi, dục thành ngưu chậm rãi đi xa dần. Trường 1486, yêu hỏa hàng thế trên đỉnh núi người tiêu viêm ướt đã mỏ hôi hai mắt mở lớn khuôn mặt đầy vẻ ngưng trọng hắn không ngờ sẽ gặp phải tên điện chủ thần long không thấy đầu không thấy đuôi của hồn điện khi dùng linh hồn ngào dù thiên địa nếu như không có vị cường giả thần bí đó giúp đỡ hắn muốn thắt thần rất có chút khó khăn tuy nói khi va chạm linh hồn tiêu viêm cũng không kém điện chủ hồn điện bao nhiêu nhưng đúng như lời tên kia nói thực lực tiêu viêm kém hắn quá xa e rằng thực lực của điện chủ hồn điện còn mạnh hơn cả tự nhiên Tiêu viêm chậm rãi thở một hơi, áp lực trái tim đập liên hồi. Vừa rồi quả thật nguy hiểm. Không ngờ là điện trụ hồn điện, chỉ riêng linh hồn đã khiến cho tiêu viêm không thể đối phó. Nhưng không biết vị cường giả thần bí kia là cao nhân phương nào, ta cũng không quen không biết cường giả như vậy. Tại sao hắn lại ra tay giúp ta? Tiêu viêm kẽ nhíu mày. Trải qua lệnh ngao dù bằng linh hồn này, hắn có thể cảm nhận được trung châu ngọa hộ tàng long. Với linh hồn thiên cảnh đại vi mãn của hắn, khi ly thể còn suýt gặp bất chắc. Vị cường giả kia đã ra tay giúp đỡ thì chắc hẳn không phải là địch nhân. Nếu có thể điều tra ra thân phận của hắn Có lẽ có thêm một trợ lực lớn Ánh mắt tiêu viêm hơi lóe lên Vì cường giả kia không e ngại Điện trụ hồn điện lại thêm Khi hai người so đấu hắn chưa từng rơi xuống hạ phong Thậm chí trong tiếng quát điện trụ hồn điện Còn có chút kiêng kỵ đối với hắn Trên đại lục người có thể khiến cho điện trụ hồn điện Kiêng kỵ không nhiều Nhú mày chậm từ hồi lâu vẫn không có kết quả Tiêu viêm đảnh lắc đầu Bỗng hắn ngẩn đầu nhìn về phía tây bắc trong trọng mắt đen nháy bỗng cháy lên một cái ngọn lửa rực nóng lần ngao du linh hồn này tu hoạch quán không nhỏ hắn không chỉ gặp được điện trụ hồn điện hơn nữa phát hiện lời yêu họa hàng thế địa điểm không gian vặn vẹo kia hẳn là nơi phong ấn tịnh liên yêu họa trọng qua thấy được điện trụ hồn điện cũng là vì cường giả thân bí kia đều xuất hiện nơi đó hẳn các cường giả định phong sớm đã phát hiện bởi vậy nên vẫn cảnh giữ xung quanh mà lần gặp cỡ điện trụ hồn điện chính là chính mình tự truy đầu vào lưới không gian nơi đó sắp tàn vỡ hiện nhiên là Tịnh Liên Nhi Hòa sắp phá phong ấn chắc hẳn chỉ trong vòng mấy ngày nữa nó sẽ hàng thế hai tay tiêu viêm xoa nhẹ lần này gặp phải điện chủ hồn điện khiến hắn hiểu đủ được thực lực cường hãn của đối phương với thực lực tiêu viêm bây giờ nếu đánh với hắn chỉ sợ không chút phần thắng nào vì vậy dù gì đi nữa thì tiêu viêm cũng phải chiếm được Tịnh Liên Nhi Hòa với thực lực hiện tại quán chỉ có cắn nuốt Tịnh Liên Nhi Hòa mới có thể đột nhiên tăng mạnh đến khi đó hắn không cần e ngại khi đối mặt với điện chủ hồn điện, thêm nữa đứng sau hồn điện còn là hồn tộc vô cùng đáng sợ, nếu ngay cả hồn điện hắn cũng không làm được gì thì sao có thể đấu được với hồn tộc, phải biết rằng đây là một thế lực vô cùng mạnh, cho dù là tổ tiên Tiêu Huyền cuối cùng cũng là ảm đạm ngã xuống, nhất định phải đoạt được Tịnh Liên Như Hỏa, Tiêu Viêm nắm chặt tay sau đó chợt sờ sờ lên trán, trong đầu hắn đốm sáng kỳ dị. Được từ cổ đồ kia yên lặng lại. Khi linh hồn quán chờ vị bản thể thậm chí cho dù cảnh giới linh hồn thiên cảnh đại vi mãn hiện giờ tiêu viêm vẫn không thể xâm nhập vào trong đốm sáng này hình như từ đốm sáng này phản ứng rất mạnh với tịnh liên yêu hỏa hẳn đây là thứ tịnh liên yêu thánh lưu lại chẳng qua không biết nó có tác dụng gì tiêu viêm cao mày hắn ví bao nhiêu công sức mới thu thập toàn bộ tan đồ lại chỉ thu được một cái đại bí mật trả đâu vào đâu nếu quang đoàn này không tác dụng gì mà nói vậy hẳn tiêu viêm sẽ chửi ba đời tổ tông tịnh liên yêu thánh phù Ngón tay dài dày chán, tiêu viêm thu hồi ý nghĩ, đứng dậy trong lòng vừa động. Linh hồn lực ở mì tâm bộc phát ra, cường tụ thành bóng người giống như thực chất. Đạo thân ảnh do linh hồn tạo lên giống hệt tiêu viêm, khuôn mặt vô cùng sinh động, không hề có một chút cứng ngắc nào. Từ xa nhìn hai người giống như một cặp, huynh đệ song sinh, tiêu viêm. Tiêu viêm cười thân thiện với tiêu viêm trước mặt sỗi tay ra, chiếu cố nhiều hơn. Linh hồn tiêu viêm kia cũng cười nắm tay tiêu viêm giáng vẻ của hắn cười lộ ra vẻ quỷ dị. A, có đến tận hai tiêu viêm. Trên không trung không gian dao động, chợt một đám thân ảnh hiện ra, thấy hai cái tiêu viêm đang cùng một chỗ bắt tay đều ngẩng người, chợt tướng yên kinh ngạc nói, mặt đầy to máu lướt qua, túm lấy hai người không ngừng nhìn đi nhìn lại, linh hồn phân thân giống hết bản thể, thiên cảnh đại viêm mãn quả nhiên là danh bất hư truyền. Đại trưởng lão tiểu đan tháp từ từ hạ xuống nhìn. Phần thân của tiêu viêm tràn đầy linh khí cũng phải tán thưởng không thôi. Lại thêm lực lượng không kém bản thể. Thì phối hợp có thể nói là hoàn mỹ vô song. Hai người hỗ trợ lẫn nhau uy lực tuyệt đối kinh người. Sợc lão bốt sầu cười hít mắt nói. Tiêu viêm cười cười vung tay. Đạo phần thân linh hồn lập tức tán đi. Hóa thành linh hồn lực tiến vào mi tâm. ha <cười> Cuối cùng người cũng tu luyện xong. Theo tính toán tịnh liên yêu họa cũng sắp xuất thế. Về phần địa điểm chúng ta vẫn chưa rõ ràng lắm. Nhưng khi thời điểm đó tới Tật sẽ là kinh thiên động địa. Phong tôn giả cười nói Địa điểm yêu hòa hàng thế ta đã biết Tiêu viêm mỉm cười nhìn vẻ kinh ngạc của Phong tôn giả Có chút ngập ngừng nói Phát hiện ra khi dùng linh hồn ngao du, Mặt khác ta cũng tiếp xúc với điện chủ hồn điện Nghe vậy thì mọi người biến sắc ánh mắt đổ dồn về phía tiêu viêm Điện chủ hồn điện là nhân vật Vô cùng thần bí thực lực hắn là Thông thiên triệt địa, Mạnh mẽ vô cùng Đầu đuôi ra sao Sắc mặt giường đỏ Tiêu Viêm lắc tay đem chuyện lúc trước nói qua một lượt. Quán Nhiên hồn điện cũng có ý định với Tịnh Liên yêu Họa sớm đã canh giữ nó. Sực lão nhíu mày, chậm ngâm một chút rồi nói: "Về phần vị cương giả thần bí kia ta đoán không ra lai lịch của hắn, nhưng nếu hắn ra tay tương trợ thì hắn không phải là kẻ địch." Tiêu Viêm cũng kẽ gật đầu. Về phần điện chủ hồn điện thì còn không cần quá quan tâm, khi Tịnh Liên yêu Họa xuất thế sẽ là kinh thiên động địa. Đến lúc đó, Viễn cổ chủng tộc cũng nhúng tay vào. Cổ tộc không phải ngoại lệ đến lúc đó có những cái cường giả khác đối phó với điện chủ hồn điện chúng ta ở xung quanh tìm cơ hội thu phục tịnh liên hỏa là được bàn tay dược lão nắm chặt một cái bình ngọc xuất hiện trong bình ngọc đan vân lượn lờ một cái viên đan dược đỏ sậm trôi nổi ở trên đan vân từng luồng khí tức lạnh lẽo dị thường tỏa ra khiến phạm vi hơn 10 triệu xung quanh không ngừng có vụn băng rơi xuống đây là cửu âm hoàng tuyền đan trong hai tháng con tu luyện ta cùng đại trưởng lão liên thủ với nhau mới có thể luyện chế thành công bắt lấy Tiêu viêm tiếp nhận bình ngọc, một cái luồng khí lạnh lan tỏa toàn thân. Hắn thở một hơi thật dài, hơi thở phun ra lập tức hóa thành cột băng rơi xuống dưới. Quả nhiên là cửu âm Hoàng Tuyền Đan. Đã làm phiền sư phụ và đại trưởng lão rồi, tiêu viêm có chút vui mừng. Cửu âm Hoàng Tuyền Đan thuộc vào cấp độ cửu phẩm bảo đan, cho dù hai người liên thủ cũng không dễ dàng luyện chế. Giặc lão cười cười cho nói, mọi việc đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta cần chờ yêu hạng, hạng thế. Về phần có đạt được hay không, cố hết sức là được Còn phụ thuộc với ý trời. Dù sao đã nhiều lần yêu họa xuất thế Thế nhưng chưa ai hàng phục được nó Tiêu viêm vẫn là im lặng gật đầu Hắn đương nhiên biết hàng phục yêu họa khó khăn thế nào Nhưng bất kể ra sao hắn vẫn phải dốc sức thử một lần Trong những ngày kế tiếp Tiêu viêm đã tu luyện linh hồn đến tiên cảnh đại viêm mãn, nên cũng nhạt rỗi hơn rất nhiều Mà liên minh âm thầm phái ra tám tử Điều tra khu vực tiêu viêm phát hiện Đương nhiên cũng không chỉ có thiên phụ liên minh hành động một vài thế lực tổng phái cổ xưa tại trung châu bình thường hiếm khi lộ diện bắt đầu chú ý đến khu vực kia tịnh niên yêu hỏa xuất thế dẫn động đến vô số thế lực tranh đoạt ngoài sáng lẫn trong tối mảnh núi rừng hoang vu ngày xưa giờ lại trở lên vô cùng nóng nhiệt loại ám lưu cuộn trào kéo dài chừng 3-4 ngày tình vẫn các tiêu bầm tiểu viêm vẫn ngồi xếp bằng trên đỉnh một cái gốc đại thụ che trời đột nhiên hai mắt mở lớn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa tại phía sau đó hai vầng trăng tròn Một trên một dưới lặng yên xuất hiện trên bầu trời, cùng lúc đó chín ngôi sao rực rỡ chậm rãi chuyển động, tạo thành một đường thẳng tắp. Trong sự kinh ngạc của mọi người, sau nguyệt đồng hiện cự tình nhất thể, thiên địa triều tịch yêu hỏa hàng thế, rốt cuộc thì Tịnh Liên Hỏa cũng phủ xuống thế gian này thêm một lần nữa. Chương 1487: Tứ phương vận động trên bầu trời chín ngôi sao sáng rực tạo thành một cái đường thẳng tắp một luồng năng lượng giao động mãnh liệt xuất hiện sương mù tràn ngập trong không khí mơ hồ có tiếng sóng chiều vọng ra thiên địa chiều tịch quả nhiên giống như lời tiên tri trong cổ đồ ở trên thân cây tiêu viêm từ từ đứng lên ngẩng đầu nhìn sương mù tràn ngập trong thiên địa thì thao nói view thời điểm tiêu viêm thầm nhủ có mấy đạo lư quang từ trong tinh giới chợt bay nhanh tới Chúng chỉ lóe lên vài lần đã xuất hiện bên cạnh tiêu viêm là nhóm người dược lão. Yêu họa sắp hàng thế. Khi hạ xuống, bên người tiêu viêm sắc mặt dược lão nghiêm lại rồi nói. Tiêu viêm gật đầu e rằng ngày mai sẽ có vô số cường giả tụ tập ở vị trí tịnh liên yêu họa hàng thế. Mặc dù nhiều người biết bản thân không đủ thực lực thu phục nó, nhưng ai cũng mang tâm lý cầu may. Nếu có thể luyện hóa được tịnh liên yêu họa, thực lực nhất định nhảy vọt. Đến lúc đó cho dù là đánh với người có thực lực cao hơn mình cũng có thể chiến thắng Dù hoặc như vậy không thể nói là không lớn Khi nào chúng ta hành động sực não hỏi Thế vậy tiêu viêm có chút ngập ngừng vừa định nói bỗng hắn biến sắc ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía tây bắc không gian tối đen Nơi đó bỗng tọa ra hào quang chói mắt ẩn chứa Trong đó là nhiệt độ kinh khủng Tèo gợn sóng khuếch tán mãnh liệt ra xung quanh Ảnh hưởng tới phạm vi cực lớn Dù ở xa như tinh vẫn các nhưng ai lấy điều cảm giác được khô nóng cực độ dấy lên từ trong lòng tịnh liên yêu họa đã xuất thế Giật lão cảm nhận được thiên địa dị tượng hít một ngụm khí lạnh Ông không ngờ rằng yêu họa sớm phá phong vấn như vậy Rầm rầm, tiêu viêm đưa tay dây trán Thời khắc này, quang đoàn kỳ dị trong đại lão hắn lại dao động kịch liệt phù Thở dài một hơi lỏng, tiêu viêm gãy động từ từ áp chế vầng sáng kỳ dị Với thực lực linh hồn thiên cảnh đại viêm mãn của hắn thì không thể xâm nhập vào trong nhưng muốn áp chế thì vẫn không thành vấn đề lập tức hành động mặc kệ thế nào trước tiên cứ tới đó xem tình hình rồi tính sau sau khi áp chế quang đoàn ánh mắt tiêu lóe sáng rồi trầm giọng nói yêu hỏa xuất thế sớm hơn 6 so ấy tính toán quán vậy hẳn giờ cương giả khắp nơi bắt đầu hành động bọn họ chẳng mấy chốc nữa sẽ tới nơi vì vậy phải đến sớm nắm rõ tình thế sực lão nhận ra không nói gì thêm bỗng có tiếng thét dài vang lên không gian tinh giới bị mở ra từng đạo thân ảnh xuất hiện vội vàng bay bước tới cuối cùng lơ lửng trên không chung mấy người đó chứ nào tiểu đàn tháp đại trưởng lão họa vân lão tổ hoa tông thanh hoa nhị tiên sự việc vô cùng hệ trọng hai ngày trước ta đã mời họ tới sực lão cười cười nói tiêu viêm cái gật đầu hiện giờ thêm một người thêm một phần thực lực xác suất thành công cấp đoạt cũng lớn hơn một phần các vị việc này nguy hiểm rất lớn nếu gặp kẻ địch nguy hiểm trước tiền tạ ra mà trốn hết tại phải theo phương châm bảo tồn thực lực làm trọng tiêu viêm chậm giọng nói Tương giả ở đây đều là lực lượng tinh nhuệ của liên minh. Nếu tổn thất quá lớn sẽ khiến cho liên minh tổn thương rất nặng cướp đoạt tịnh liên yếu hỏa tuy rằng quan trọng nhưng không đáng tạo thành hy sinh vui. Rõ, nghe vậy mấy đạo, thân ảnh trên bầu trời nhất tề đáp lại. Thực lực và danh vọng của tiêu viêm trong liên minh không thấp hơn dược não chút nào. Lời quán đương nhiên không ai dám trái. Tiêu viêm không nói gì thêm vùng tài hóa thành một cái đạo lưu quang, bay nhành trong chớp mắt tới vị trí của yếu hỏa hàng thế Phía sau rất nhiều đội ngũ vụt qua bầu trời bám sát hắn Khi tình vẫn các điều động thành viên thì tại Trung Châu Các đại môn phái từng nhóm từng nhóm nhân ảnh bay vút tới xe gió lướt đi ảo ảo Từng nhóm lớn xuất hiện ở không trung Mục tiêu tất cả bọn họ giống nhau hướng về phía tây bắc Trung Châu Trong một đêm ngắn ngủ toàn bộ Trung Châu đều biến động Trên bầu trời đột nhiên vang lên từng tiếng xe gió điếc tai Từng nhóm người nhanh chóng bay tới phía xa chân trời chúng ta nhanh chóng đi tới phạm vi ngàn dặm xung quanh điểm yêu hỏa hằng thế. từ viêm ngẩng đầu nhìn phía xa xa, ánh sáng chói mắt giống như mực ngọn mặt trời chói chang không ngừng tỏa ra. càng tiếp cận nơi đó, nhiệt độ càng kinh khủng. người tham gia mặc dù ai nấy đều có thực lực không kém nhưng vẫn không ít người phải toát mồ hôi đầm đìa. không hồ là tịnh liên yêu hỏa, chỉ là dư nhiệt thôi cũng khiến cho những kẻ có thực lực thấp xịt lục tinh đấu tôn khó lòng chống cự. từ viêm đảo mắt nhìn xung quanh cường giả đục tinh đấu tôn trên đại lục cũng là cường giả nhất lưu. Nhưng ở đây chỉ miễn cưỡng chúng đã được sự nhiệt mặt tịnh liên lưu hỏa tạo tỏa ra. Từ đó có thể biết được tịnh liên lưu hỏa kia khủng bố tới mức nào. Tuy nhiên, trên đường đi chúng ta gặp không dưới 13 đội ngũ, hiển nhiên mục tiêu bọn họ sống ta là tìm tịnh liên lưu hỏa, xem ra một trận tranh đoạt đẫm máu là không thể tránh khỏi. Tự nhiên đọng mắt nhìn bốn phía, bỗng nói: "Tuy nhiên gặp đầu, trên đường đi quả thật nhóm mình gặp không ít đội ngũ khác, nhưng hắn vẫn chưa hề quan tâm đến bọn họ, mấy tên kia thực lực tuy không kém nhưng muốn tranh đoạt tịnh liên lưu hỏa thì còn kém xa." Không biết liệu ta có thể chống đỡ được người có hồn điện cùng với viễn cổ trùng tàu khác hay không. Tiêu viêm nhìn phía xa xăm ý niệm trong lòng. Hắn vung tay rồi trầm giọng nói, tăng tốc. ngàn dặm đối với cường giả như tiêu viêm chỉ cần mấy phút. Tuy giờ có thêm những người khác, nhưng cũng chỉ khoảng 20 phút sau, đám tiêu viêm cũng tới nơi. dãy núi xanh tươi. Giờ không còn, hiện tại trở thành một vùng sa mạc trắng xóa. Nhiệt độ kinh khủng bốc lên từ trên mặt đất sa mạc, khiến cho không gian mấy ngàn dặm trở nên vặn vẹo Thật kinh khủng, một dãy núi khổng lồ như vậy không ngờ bị tịnh liên nhi hóa đốt thành sa mạc. Nhìn sa mạc trải dài trước mắt, Sực lão hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ, Ti Biểm cũng gãy gật đầu, hỏa diễm trong cơ thể chợt ra bao bọc lấy những thành viên bên trong liên minh. Lúc này cảm giác nóng rát mới giảm xuống, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đằng xa, không gian nơi đó vỡ tung tạo thành quang hoa màu trắng ngà, đổ xuống theo không gian. Trong cơn mưa quang hoa đó ẩn chứa nhiệt độ mà ngay cả linh hồn con người cũng không cách nào chịu nổi. Không gian phong ấn tịnh liên y sắp phá tan, nhưng mà yêu họa vẫn chưa thoát ra, quang hoa ở đây mới là chút dư nhiệt của nó mà thôi. Thế vậy Tiêu Diêm kể nói, dư nhiệt, nghe được lời này dù là tự nhiên cũng phải thoáng biến sắc, chỉ là chút dư nhiệt mà có thể đốt cháy dãy núi trở thành sa mạc, nếu tiến vào trong vùng không gian kia vậy thì còn kinh khủng đến mức nào. Xoẹt xoẹt, không lâu sau khi đám Tiêu biêm tiến vào, bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều tiếng xé gió từng đạo thân ảnh sừng lại xa xa viễn không gian kia, ánh mắt rung động nhìn xa mặt trắng ngàn này. Bọn họ cũng biết vốn nơi này trước đó vẫn là một mảnh dãy núi trùng trùng điệp điệp tràn ngập sức sống. Xem tình hình này muốn lấy được tịnh Liên nhu họa cần phải tiến vào sâu trong không gian kia. Sực lão nhìn chăm chú vào phía không gian kia hồi lâu nói: "Không phải vội, trong thời không gian kia hiện nhiên là nguy hiểm vạn phần, chúng ta chưa đủ sức để làm chuột bạch." Từ Viêm lắc đầu, ngay cả hắn cũng cảm nhận được Trong đó ẩn chứa một cái cỗ nguy cơ Bọn họ tùy tiện đi vào Chỉ sợ vô số người ra được Chỉ đếm trên đầu ngón tay Sực lão gật đầu thân nào luyện dược sư ông cảm nhận được nguy hiểm trong đó Hả Khi đám tiêu viêm lặng lẽ chờ đợi Thì không gian đột nhiên chấn động khẻ khẽ Từ trong Tọa ra khói đen dây đặc un un Một cái luồng ký tức đáng sợ Làm ai cũng phải biến sắc lặng lẽ tràn ngập không khí Nó lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người ở vùng trời đất nơi đây. Mọi người rõng mắt, nhìn chăm chú vào vị trí khói đen xuất hiện. Lá sao khói đen dần tản đi, mấy đạo thân ảnh dần xuất hiện trong mắt mọi người. Đó là điện trụ hôn điện. Nhìn thấy bóng đen tỏa ra khí đáng sợ tràn ngập kia. Đồng tử đám dược lão đột nhiên co rút lại. Lập tức đấu khí trong cơ thể bọn họ đã vận chuyển nhanh chóng không một tiếng động.